Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cứ thở người ra mà suy ngẫm Lão đồng ngồi bên Cũng chảy mồm than thở Cậu ơi Cậu xem thế nào rồi Chứ quan là quan nhớ nhà lắm Mới đi xa có 2 ngày Mà cứ ngỡ như là 25 ấy. Cậu thầy mặc mẹ lão già cầu nhau Bây giờ Lâm Sẹo cùng với thầy Môn Phọt về đến Thầy Môn Phọt cười đắc ý <cười> Xong rồi nha cậu nha Rồi ôi Mộ ấy bị quỷ chiếm sát Tôi xử trong một nốt nhạc uy tín luôn Cậu tẩy Ánh mặt bây giờ mới giãn ra một tí Thế là bây giờ loanh quanh Cũng chỉ còn cái vong con chim yến Được rồi Thế thì tối nay Xem thế nào xử nốt con chim yến Thôi còn vài Làm việc cứ lẻ mà, lẻ mà. Chết thôi. Cả đám ngồi nán lại bàn bạc mấy câu. Cậu tẩy sai lão đồng. Mang lưới tung ra sân. Nhìn tấm lưới. Cậu tiến đến quan sát. Rồi dùng chân nhang ở trên ban. Đổ hết vào thau nước. Vo vo viên tấm lưới. Bỏ vào ngâm. Còn chuẩn bị thêm cả cọc tre. Chỉ đỏ. Đinh tán. phân ngỗng. Tán vụn vào. Cùng với vỏ bưởi. Cậu bảo. Chuyến này thế này. Mà thủng lưới á. Chỉ có nước là bỏ về Hải Phòng mà lấy thêm đồ chứ hỏng cái nửa lưới thì cũng không thể nào ăn được xong vòng đấy đâu. Công việc xong xuôi, chả hiểu làm sao. Lão đồng nát dò hỏi hàng xóm. Biết được là ở đầu làng có cái quán thịt mèo đặc sản của Thái Bình ngon lắm. Thuyết phục gãy cả lưỡi, cả đội ra ăn đặc sản. Ờ thì cũng thôi, chả mấy khi. ấy thế là bốn thầy trò cùng với ông trưởng họ Đi ra quán thịt mèo Lão đồng vừa mới ngồi xuống bàn Đã quát to Tiểu nhị đâu Chủ quán đâu Mang hết tất cả những món ngon ra đây <cười> Hôm nay phải ăn cho đã cái mõm Lấy sức rồi tối còn bắt ma chứ Nhẹ yeah. Chủ quán ngó ra Nhìn thấy một đám nhí nhà nhí nhố Kỳ quặc Thế nhưng cũng nhìn thấy ông trưởng họ Nguyễn làng này Vốn cũng là có vai có vé lắm Thấy ông gật gật đầu, cho nên cũng vội vàng sai bếp, nó làm món đưa lên ngay. Chả biết ăn nhậu thế nào một hồi, lão đồng tự nhiên sững người lại, ôm bụng mà méo máu. Ê, ê, thôi, trời, thôi chết mẹ rồi, sao sao tự nhiên lại đau bụng nhỉ? Lâm Sẹo thấy chiến hữu như thế thì sướng mà cười khen khách. <cười> chết cha mày chữa, ăn cho lắm vào. Đĩa gỏi mèo mày hốc hết một nửa nhá Mày đúng là cái hãng mồm nhôm nhơ Lão đồng còn chưa cả kịp cái Chạy ra hỏi thằng phục vụ Cái nhà vệ sinh ở đâu Đoạn bê đít hùng hục mà chạy về bên ấy Để cả đám cứ ngồi bưng mồm mà cười Cái thằng cha già xấu bụng ấy thế mà vào đến nơi Lão đồng đớ cả ra Bỏ mẹ rồi Sao lại là cái bệ sứ thế này Khổ thân Ở bên quê nhà lão Có được mấy nhà có cái bệ xí tự hoại trắng tinh trắng tôm thơm phương phức thế này đâu. Vẫn là cái hố ỉa hai ngăn phủ do bếp. Thối ơi là thối. Lão đồng ngẩn ra một lúc, thế nhưng cái bụng đang sôi ủng ục. Lão cũng nhắm mắt nhậm mũi, tụt quần mà nhảy chồm hỗn lên. Ngồi co chân sổm ở trên cái bệ tự hoại của nhà hàng mà bắt đầu mở van đít. ở ngoài kia huynh đệ vẫn còn đang chén chú chén anh luôn miệng khen ngon đặc sản thái bình thì đột nhiên nghe tiếng đổ vỡ rầm rầm rồi tiếng lão đồng kêu lên oai oái ở trong nhà vệ sinh cả bọn cuống cuồng buông đũa buông bát lao vào trong xem lão ấy xảy ra cái cớ sự gì chứ không khéo vào đấy mà lại gặp vong con yến như hôm trước lâm sẹo nó gặp có mà chết chạy vào đến nơi thì hỡi ôi Cả bọn đứng sững người nhìn cảnh giờ khóc giờ cười trước mắt. Chả là lão đồng lần đầu tiên được ngồi cái bệ xí tự hoại. Loay hoay làm sao, lão leo bố lô lên mà ngồi xổm trồm hỗm. Cái bệ sứ nó không chịu được lực mà vỡ toát cả ra, làm cho lão ngã lăn quay ra đất. Đang rẫy đảnh đạch, mồm gào lên oai oái. Kinh hoàng hơn nữa là toàn bộ những thứ đen đen vàng vàng, trong ấy bao gồm có linh hồn của tôm cá, tinh hoa của thóc gạo, dinh dưỡng của thịt mèo, chui ra từ cửa hậu của lão đồng. Từ trong cái bệ sứ mà vỡ, tràn ra tung tóe khắp nơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện